Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyện audio.fiz trống trường điểm. Việc của sen là thu dọn sách vở, đồ dùng học tập cho cậu. Cô bé con nhỏ xiếu khoét trên vai hai chiếc vương a lớn uh, to sụ. Gạch ngang ngay mang đây tao đeo cho cậu ra lệnh. Gạch ngang thôi để em đeo Gạch ngang con này, dạo này hay cả nhỉ lầm lũi đưa trả cậu bơm, à, lơn, ơ, gạch ngang cả bơm, à, lơn, ơ, của mày nữa, dạ, đưa đây, gạch ngang nhìn cái gì mà nhìn, đưa đây, dạ, lúc đi về, họ có gặp một bé gái khác, bé gái ấy mặc một bộ váy hồng, trên đầu đeo chiếc kẹp tóc hình con bướm, xinh ơi là xinh, Sen nhìn mà thích hết cả người. Gật ngang mày sắp chảy nước giải ra rồi đấy, dạ cậu chủ khinh bỉ đi trước. Gật ngang đại thiếu gia, đại thiếu gia, đợi em. Gật ngang. Gật ngang em bảo này, cái kẹp tóc ấy đẹp nhỉ, lung linh lung linh. Cậu chủ lườm nó. Nó chợt giật mình, phát hiện vô cùng thú vị, cậu là con trai mà, đâu có thích cặp tóc. Nhà đại thiếu gia có nhiều người giúp việc. Nhưng tính ra cũng chỉ có 5 người ở lại buổi tối, đều sống trong khu nhà phía dưới. Sen nhỏ tuổi nhất, ai nói gì cũng nghe lời, hai má lúc nào cũng phúng phính hồng hồng nên được mọi người rất yêu chiều. Gạch ngang Sen ơi, hôm nay có canh cua đấy, bác Hồng gọi Sen. Gạch ngang á, thật á, thích quá, yêu bác Hồng quá đi mất. Gạch ngang Sen hôm nay đi học thế nào? Vui không sen đợi bác cơm từ tay bác cút. Phụng phiểu. Bác súng vừa nói, vừa cười nham hiểm. Nhà bác súng có anh Sen. Anh hơn Sen 5 tuổi. Từ ngày Sen về nhà, bác súng đã tuyên bố nhận Sen làm con dâu rồi. Sen nghe thấy trong trống thích lắm, gật đầu lia lịa. Gật ngang Sen, Sen và chủ gọi Kiều chị Cút từ đâu hớt hơ hớt hải? Sen nghe rồi chào mọi người Cung cút lên biệt thử phía trên Chuyện cũng chẳng có gì Chỉ là đại thiếu gia của cô Rất giỏi giả nai Trước mặt cô thì ghê ghê gớm gớm Gặp bà chủ thì lúc nào Cũng tròn soi ngây thơ như con cúng con Bà chủ cưng cậu lắm Sen lắm lét chào ông bà Bài ca quen thuộc muôn thủ Gạch ngang mẹ Không ăn đâu Cú ti không thích ăn Vâng biệt danh của cậu chủ là Cú ti Lý do vì sao cậu có cái biệt danh đó ý à? Là vì cậu 3 tuổi mới cai sữa ạ và chủ thấy cậu không chịu ăn. Xót xa. Lần nào cũng gọi sen lên. Gạt ngang ăn đi con bà bảo sen cơm trên này khác hẳn cơm cô ăn dưới nhà, ngon hơn rất nhiều. Bà chủ ông chủ đều hiền hiền nên sen ăn rất tự nhiên, rất ngon lành. Đại thiếu gia thấy sen ăn ngon cũng lao vào tranh ăn. Hầu như tuần nào, Sen cũng ăn cơm với nhà bà mấy bữa liền. Tám giờ tối. Gạch ngang Sen Sen đang tập viết chính tả, thấy cậu gọi, giật bắn cả mình. Vội vàng chạy lên phòng cậu. Gạch ngang cậu chủ cu ti. Có em. Tao vã cho mày vỡ mồm bây giờ. Mày ăn sẵn nói bậy cái gì đấy Sen đứng mà chân run rễ. Gạch ngang em có nói gì đâu, em chỉ gọi cậu chủ. Gạt ngang tao cấm, không được gọi như thế, tao dặn mày gọi tao là gì? Dạ, đại thiếu gia. Sen Lý nhié. Gạt ngang chơi trốn tìm với tao. Nhưng em còn phải làm bài tập về nhà. Mày làm cái gì mà làm? Mày không cần học. Sao cậu cần học mà em lại không cần học Sen Lý sự? Gạt ngang ừ nhỉ, mà sao tao lại phải học nhỉ? Để tiếp tao đi hỏi ba tao. Dạ. Cô bé con lại cắm cúi làm bài. 20 phút sau, đại thiếu gia tiếp tục gọi. Gạt ngang sen. Em đây. Ta hỏi ba ta rồi. Ta phải học để mai sau còn kiếm việc làm nuôi vợ con. Nuôi gia đình tao sẽ nghe lý lẽ của ông chủ. Cô bé có vẻ thâm lắm. Gật gù. Gật ngang đúng vậy. Đại thiếu gia ạ. Thế thì em cũng phải học. Em phải học để mai sau còn kiếm việc làm nuôi chồng con em, gia đình em. Mày không cần kiếm việc làm. Sao ạ? Chẳng phải mày đã có việc làm rồi sao? Dạ. Chẳng phải mày là người hầu cho tao rồi còn gì ư? Đúng nhỉ, cậu nói đúng quá. Vậy là bây giờ nó đã có việc làm. Chỉ có cậu là không có việc thôi. Lần đầu tiên thấy mình hơn cậu chủ. Sen sướng lắm nhưng thực ra cô bé rất thích học. Gạt ngang đi chơi trốn tìm với tao đi. Dạ. Tao trốn. Mày tìm biết ngay mà. Lần nào chơi trốn tìm chả là cậu trốn cô tìm. Mà cậu cũng hay lắm, toàn trốn ở đâu ấy, cô chẳng thể tìm nổi. Gạt ngang êm đếm nha 5 10 10 năm 20 100 cậu chưa xong em mặc kệ em mở mắt đi tìm. tìm tìm tòi tòi chẳng thấy cậu. 20 phút sau. Gạt ngang Cậu ơi, em thu rồi hu hu cậu ở đâu đấy, hu hu cậu ơi hu hu. Gạt ngang mày chả làm được cái tích sự gì hết, có tìm cũng không xong chán muốn chết luôn, cậu bực mình quá. Gạt ngang mày trốn đi, tao tìm. Gạt ngang em phải làm bài tập về nhà. Làm cái gì mà làm? Mày biết cái gì đây không sen há hốc mồm? Mạc Long Lanh nhìn cậu. Là cái kẹp tóc lúc sáng cô thích đây mà, sao cậu lại có? Đại thiếu gia cậu cậu bị bóng a a a. Cậu tức tiếm mặt, xen vị cối một cái không thương tiếc. Gạt ngang êm nói sai sao cậu là con trai mà cậu đeo kẹp tóc nhá. Mày im mồm đi. Tao cầm chứ tao đeo hả mày thích không ánh mắt thèm thuồng. Gật đầu thẹn thùng. Trốn đi. Nếu tao tìm không được thì tao cho gật đầu tiếp. Gạch ngang năm mười mười năm hai mươi. Sướng quá, lập tức lũi tìm chỗ trốn. Gạch ngang mày chưa xong tao mặc kệ tao mở mắt đi tìm đây. Có lẽ vì do cái cặp tóc đẹp lung linh, Sen thích tới mê người à, lần này trốn rất kỹ. Năm phút mười phút hai mươi phút. Không tìm thấy Sen cậu bắt đầu sốt ruột. Một tiếng chẳng thấy đâu, cậu gọi người giúp việc đi tìm cùng. Hai tiếng cả nhà mãi miết nháo nhác gọi tên cô bé con. Mọi người bảo cậu cứ ở nhà đợi, nhưng cậu nhất định không chịu, cậu nhất định phải tìm được con Sen. Gạt ngang Sen ơi, mày ở đâu, Sen ơi ra đi rồi tao cho cái kẹp tóc. Gạt ngang Sen ơi, mắt cậu chủ rơm rớm. Từ khi sinh ra chưa bao giờ cậu gọi lâu tới vậy mà không thấy xen lên tiếng